các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông nắm chặt tay vợ không nói gì cả hai hàng nước mắt bất chợt tuôn ra bà kia thấy thế càng khóc to hơn hai ông bà bình tĩnh nghe tôi nói đây hai người giật mình quay sang nhìn thầy lĩnh cô kiềm ngọc thực ra không bị bệnh gì cả cô có kết cục bi thảm như hôm nay là do cô luyện một loại ngải độc gọi là huyết ngải đang luyện thì bị phản người trước giờ nói chuyện với ông bà chính là con quỷ kia giả dạng c o n yêu này nó tách ngoài t á c quái hơn một tháng nay rồi hôm nay tôi mới tìm được tung tích của nó tiếc là đã quá muộn ông bà có biết n g u y ê n cớ làm sao cô ấy lại làm như vậy không trời ơi tôi nào có biết nó trước giờ ngoan ngoãn nhà tôi c ó được mỗi mình nó trước giờ con kiến nó cũng không dám giết thì luyện cái thứ bùa ngải ấy làm gì người đàn bà nói trong cơn nấc nghẹn cũng may một điều đó là hôm nay bà tới chỗ tôi tôi mới ngờ ngờ về thời gian mất tích của cô tính đến nay thì đã bốn ngày kể từ khi cô luyện còn bốn ngày nữa là đến hạn bốn mươi chín ngày gia đình bà vẫn an toàn là cũng bởi vì chưa đến cái hạn đó thế giờ n g ộ phải làm gì người đàn ông kia vội vàng hỏi giờ chưa đến giờ đúng chính ngọ tôi sẽ lập lễ tiêu trừ nó trước khi quá muộn còn về cô kim ngọc ông bà nên chuẩn bị hỏa táng cho cô ấy thì tốt hơn lúc nãy tôi đã chấn cánh cửa lại chỉ cần nó không đem được xác cô đi coi như đã xong một nửa người đàn bà trở nên suy sụp hẳn nước lên từng chập cặp mắt nhắm nghiền lại x n g tiếng gạch vỡ từ phía phòng của kim ngọc vọng lại ba người giật mình thể lĩnh vội vàng chạy ra sau lá bùa vẫn còn trên cánh cửa t h y lĩnh tiến vào bên trong cái xác của kim ngọc không còn ở đó nữa phía trên trần nhà thùng một mảng lớn ánh sáng chiếu thẳng xuống nền nhà cây gì cây gì thế này thầy lĩnh trợn tròn mắt sao lại có thể thế được rõ ràng lá bùa vẫn còn ở trên cánh cửa c h ấ n lại căn phòng này rồi sao có thể nó phá thùng mái mà đi được trắng nói rồi thầy lĩnh lấy cái hộp lúc nãy từ trong túi mở ra bên trong là một lá bùa màu vàng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 ông lại bắt đầu lo sợ về những gì có thể xảy ra sắp tới. Không khí ngột ngạt, căng thẳng khiến người ta khó chịu. Ê, ông bà, n à y t ụ i tôi trực đêm cuối này, coi có gì làm lại chút lai dai đi. Tiếng người nói phía ngoài hàng g i o Ông bà ngước lên, thì ra là bảy tên lính lớn tuổi nhất trong đám lính canh tuần hôm trước. Hắn ta cùng hai ba tên nữa. ghé vào cái tròi của thầy l í n h chuẩn bị cho đợt đi tuần đêm nay haha <cười> bố đây bố đây chơi nào ông ba giơ tay lên vẫy vẫy đám lính tiến vào quẳng mấy cây gậy tầm bông ra rồi ngồi phịch xuống đất thế đã bắt được cái thằng hung thủ rồi hay sao mà canh mỗi đêm nay thế làm gì đã bắt được ai ngày mai tụi tôi nhường lại cái nhiệm vụ quan trọng này cho bọn lê dương v ớ i ông quan Tây đảm nhiệm. Một tình lính nói với giọng khá m n g m à i Thì mai mấy chú lại về c h â n tình à? Không, đâu đó được về dễ thế. Mai tuổi tôi làm culi cho mấy thằng Lê Dương đi canh kho súng, canh xe cho bọn nó. Nhưng làm gì cũng được miễn không phải canh toàn nữa là được. Đúng thế, sau mới đợt t u ầ n kiểm kê lại, không mất một ai thì coi như cảm tạ trời đất rồi. hơn hai chục con người mấy chục ngày nay giờ còn có hơn mười người bọn lính của ông xã trưởng đang kháo nhau vụ này do ma quỷ gây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net